Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 710, ương ngạnh phòng ngự. Đã qua hơn 3 tháng, tần lục khoanh chân trên mặt đất, hai tay đặt ở đầu gối, hai mắt khép hờ, linh khí xung quanh theo thứ tự thông qua làn da tiến vào trong cơ thể hắn. Mặt chẳng nói không sai, việc phục dụng, phá cảnh đan, khác với những đan dược khác. Cần thời gian dài luyện hóa mới có thể tiêu hóa hết thảy dược lực, từ đó đột phá cảnh giới của bản thân. Mà bây giờ điều Tần Lục muốn làm chính là trong khoảng thời gian này, duy trì bí cảnh không gian cùng trận pháp không bị phá, kiên trì cho đến khi Liễu Thanh Yên xuất quan. Bành, bành, bành, bí cảnh không gian lại lần nữa phát ra âm thanh trầm đục, chấn động, thanh âm này khiến Tần Lục không khỏi mở to mắt. Thủ đoạn phá giải của Tề Vân Phái lại bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Tần Lục chưa từng nghỉ ngơi, không ngừng ứng phó với các loại linh khí thăm dò của Tề Vân Phái ngay từ đầu những thủ đoạn phá giải kia coi như lộn xộn chỉ cần nhẹ nhàng vận chuyển linh khí thao túng liền có thể khiến kỳ công thua thiệt một nước bắt đầu lại nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn trở nên có thứ tự tần suất thủ đoạn phá giải tăng cường đồng thời bắt đầu sử dụng phương pháp thủ công không ngừng làm hao mòn pháp trận làm suy yếu linh khí từ đó tiến hành đột phá may mắn bí cảnh này là đồ vật mặt trận kiếp trước tỷ mỹ chuẩn bị hết sức quen thuộc lại thêm trung tâm pháp khí ở bên phía bọn hắn Từ đó có thể điều động toàn bộ pháp trận hợp lực phòng ngự Cho nên mới kiên trì đến bây giờ Hôm nay công kích cựu hồ càng thêm kịch liệt Mặt trận sắc mặt âm trầm Chăm chú nhìn lên không trung Tần lục cũng phát giác được tình huống biến hóa Không cần mặt trận nhắc nhở Linh khí nồng đậm mãnh liệt tuôn ra Tăng cường phòng thủ Hai bên bắt đầu đấu sức Ở trên khối bí cảnh không gian này Tiến hành quyết đấu Tần lục không dám kinh thường Hắn biết Tấn công bằng thủ đoạn như thế này, tối thiểu sẽ kéo dài mấy canh giờ. Xùy, đột nhiên, không trung phản phất bị xé ra một cái khe hở lớn, lộ ra không gian hắc ám thần bí. Không tốt, mặt chẩn hét lớn một tiếng, trung tâm pháp khí trong tay đột nhiên sáng lên, không trung ngưng tụ linh khí, đột nhiên rót vào không gian hắc ám kia. Tốc độ linh khí nhanh chóng, thậm chí làm cho không khí xung quanh cũng hơi trì trệ. Mặt chẩn phản ứng cực nhanh. Ở khoảnh khắc không gian vỡ tan, liền thao túng pháp khí tu bổ nó. Bọn hắn tuyệt đối đã có một cao thủ, thủ đoạn này không phải tu sĩ bình thường có thể làm ra. Mặt chẩn sắc mặt bình tĩnh nói. Đã nhìn ra, tần lục ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ một chút, vất tay lấy ra mấy viên linh thạch thượng phẩm đặt trên mặt đất. Ta đến thao túng trung tâm, dựa vào gia sản của ta, hẳn là có thể đối phó hắn. Mặt chẩn nghe vậy không có cự tuyệt. Giao ra trung tâm pháp khí Nguyên bản tần lục chỉ là lợi dụng linh khí của bản thân Để chữa trị hoặc đánh trả công kích của Tề Vân Phái Loại tình huống này Dựa vào thủ đoạn tự động khôi phục linh khí của tu sĩ Nguyên Anh Tuy có chút mệt mỏi Nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn Nhưng bây giờ Tề Vân Phái có thêm một tên cao thủ Thủ đoạn của người này cao minh Tần lục lại dùng phương thức này ngăn cản Căn bản không phải đối thủ Hiện tại chỉ có thể lợi dụng ngoại vật tiến hành phụ trợ. Cũng chính là linh thạch. Linh thạch thượng phẩm, chính là đồ vật cực kỳ trân quý trên thế gian. Một viên linh thạch thượng phẩm có thể tương đương với vạn viên linh thạch hạ phẩm, là tiền tệ giao dịch phổ biến của tu sĩ cấp cao. Trừ giá trị tiền tệ cao, linh thạch thượng phẩm ẩn chứa linh khí, có chất lượng cực cao, đồng thời dồi dào. Mọi người đều biết, linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm Bởi vì nội bộ linh lực mang theo một tia khí độc yếu ớt, không thể bị tu sĩ trực tiếp hấp thu, chỉ có thể dùng cho pháp khí kích hoạt hoặc trận pháp sử dụng. Nhưng linh khí của linh thạch thượng phẩm thì khác, bên trong chính là linh khí tinh khiết đến cực điểm, hoàn toàn có thể cho tu sĩ dùng để tu luyện. Đương nhiên, bởi vì giá trị linh thạch thượng phẩm quá cao, người bình thường cũng chỉ là dùng để làm tiền tệ giao dịch, cũng sẽ không trực tiếp hấp thu, dù sao dùng linh thạch thượng phẩm đi đổi đang dược. Có thể đổi lấy càng nhiều đan dược có linh khí. Giờ phút này, Tần Lục đem tất cả linh thạch thượng phẩm mình tích trữ nhiều năm nay ra, để chống cự nguy cơ lần này. Chỉ thấy dưới sự thao tác của Tần Lục, linh thạch thượng phẩm bị ném vào trung tâm pháp khí, cực tốc hấp thu. Tần Lục đưa linh lực vào, lập tức, tốc độ vận chuyển linh khí bốn phía trong nháy mắt tăng tốc, quang hoa đại thịnh, chiếu sáng xung quanh không ít. Bành. Bành. Bành nương theo vài tiếng trầm đục, không trung xuất hiện từng đợt gợn sóng, không gian hơi vặn vẹo, nhưng dưới sự khống chế của pháp khí trong tay Tần Lục, lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Một vòng đánh giằng co mới, lần nữa triển khai, chín tháng sau, gần lối vào bí cảnh, tại một sườn núi nhỏ, mặt chẩn đang ngồi ở nơi đây, khoanh chân tĩnh tọa khôi phục linh khí. Giờ phút này quần áo của hắn đã phá nát, trên thân còn hiện đầy vết thương cùng bụi đất. Nhìn dáng vẻ vô cùng tiều tụy và chật vật Xuất hiện tình huống này Chính là bởi vì vừa rồi khi hắn hiệp trợ thủ hộ bí cảnh Bị một chiêu linh lực công kích tập trung Từ đó làm cho linh khí chảy ngược Khí huyết hỗn loạn Bị thương không nhẹ Hắn là một người cảnh giới trúc cơ viên mãn Tuy đã đánh đến kiệt lực Nhưng ở trong những cuộc đối đầu nguyên anh cảnh giới Sự trợ giúp vẫn cực kỳ bé nhỏ Chỉ là đơn giản một lần trùng kích Liền có thể làm cho hắn vô cùng chật vật Một lát sau, mặt chẩn từ từ mở mắt, nhìn về phía thân ảnh vẫn đứng thẳng tại lối vào bí cảnh, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Tần lục, quả nhiên cường hãn trong khoảng thời gian này hắn tiếp xúc với tần lục, tự nhiên liền đưa ra kết luận. Trong vòng 9 tháng, tần lục không hề nhắm mắt nghỉ ngơi, đã trải qua vô số lần công kích cùng phá giải, không ngừng dùng linh khí tự thân ngăn cản đối phương tiến công. Ở trong đó, tiêu hao tinh lực có thể nghỉ. Sự cứng cỏi và nghị lực của hắn khiến mặt trận cũng không khỏi kính nể. Giờ phút này nhìn lại, ánh mắt tần lục vẫn kiên định mà thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàng quang, mỗi một lần vung lên đều có thể cảm nhận được ba động linh lực cường đại. Trong thời gian 9 tháng, thủ đoạn công kích của ngoại giới càng thêm thuần thục, mỗi lần đều có thể tạo thành tổn hao cực lớn. Bất quá, trong khoảng thời gian này Tần lục một mực tỉnh táo ứng đối, nương tựa theo thực lực siêu quần và trí tuệ, lần lượt hóa giải nguy cơ. Đồng thời từ đó lĩnh ngộ ra phương pháp dùng kiếm thuật chống cự. Thư, tần lục vung, trả nguyệt kiếm, vung ra một đoạn kiếm khí nhu hòa, cực tốc tới gần không trung gần sóng. Hồ cổ kiếm khí này phản phất tự mang hiệu quả chữa thương, chậm rãi giảm bớt tần suất chấn động, lại lần nữa đánh lui lần tập kích này. Dành thời gian Tần lục thoáng quay đầu nhìn về phía vị trí liễu thanh yên bế quan. Trong chín tháng này, liễu thanh yên vẫn luôn không có lộ diện. Nhưng tần lục không hề lo lắng, bởi vì liễu thanh yên không hề che lấp khí tức của bản thân, tần lục ở tại lối vào, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức của nàng từng bước lên cao, mười phần rõ ràng. Hẳn là cũng sắp rồi, lại kiên trì thêm chút nữa, tần lục âm thầm thì thào một câu. Tần lục mặc dù mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên ánh sáng thắng lợi, Hắn biết, mình đã làm được những gì tốt nhất có thể, cũng tin tưởng bí cảnh sẽ ở dưới sự bảo vệ của hắn mà bình yên vô sự. Nếu mặt chẳng nói không sai, vậy chỉ cần kiên trì thêm 3 tháng nữa, là có thể thay người hơn 2 tháng sau. Một đạo hào quang từ ngọn núi sông thẳng lên cao, nương theo quang mang hiện lên, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện giữa không trung. Trải qua gần một năm dài dằn vặt mà gian khổ, liễu thanh yên cuối cùng đã kết thúc bế quan tu luyện. Thân ảnh của nàng nhẹ nhàng phiêu giật, tựa như một đóa thanh liên nở rộ trên không trung chợt lóe lên đi tới bên người tần lục liễu thanh yên đến làm tần lục ngửi thấy một mùi hương thanh khiết nhàn nhạt, nhạt trên mặt rốt cục cũng trầm tĩnh lại Thầm thấm nói một câu không sai ngươi còn hoàn thành trước thời hạn một khoảng thời gian đây là đương nhiên liễu thanh yên vừa định khoe khoa một tiếng nhưng lời còn chưa nói hết sắc mặt liền xa sầm xuống khi nàng nhìn thấy gương mặt mỏi mệt không chịu nổi không có chút huyết sắc nào của tần lục tất cả tâm tình đều trong nháy mắt tan thành mây khói trong lòng còn dâng lên một cổ đau đớn khó nói nên lời. Bọn hắn, khó chơi như vậy. Liễu Thanh Yên dịu dàng hỏi một câu. Vâng, Tần Lục khẽ gật đầu, hẳn là đã mời không ít người tới, công kích càng ngày càng kịch liệt, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ, nhất định có thể làm tốt hơn ta. Liễu Thanh Yên đi tới bên cạnh Tần Lục, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, ngươi đã vất vả rồi, sau đó giao cho ta, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Tần lục nhìn ánh mắt ân cần của liễu thanh yên, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, hắn kiên trì lâu như vậy, giờ phút này rốt cuộc đã có ý nghĩa. Tần lục thân hình khẽ động, đi tới một chỗ đất bằng bằng phẳng gần đó, nhìn bãi cỏ mềm mại, hắn nhắm mắt lại, trực tiếp ngã xuống. Chạm đến mặt đất trong khoảnh khắc, một cổ mệt mỏi mãnh liệt đến cực điểm trong nháy mắt quét sạch đại não tần lục, chỉ trong nháy mắt, hắn liền ngủ say. Tuy nói nguyên anh tu sĩ bởi vì tự thân đặc thù, không cần ngủ nghỉ và ăn uống, nhưng việc vận chuyển linh lực cường độ cao kéo dài một năm vẫn làm cho tần lục mỏi mệt tới cực điểm. Bây giờ nhìn thấy liễu thanh yên xuất quang sợi dây căng thẳng kia lập tức được thả lỏng, khiến hắn lâm vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này, tần lục trọn vẹn ngủ ba ngày. Ba ngày sau, hắn mới thần thanh khí sản bò dậy từ trên đồng cỏ. Lần nghỉ ngơi này, Đương nhiên không hoàn toàn loại bỏ cảm giác mệt mỏi của Tần Lục, nhưng cũng xem như tốt hơn rất nhiều, đủ sức lực để cùng Liễu Thanh Yên tiến hành trao đổi. Tần Lục ngồi dưới đất, không ngừng nói chuyện với Liễu Thanh Yên đang phòng ngự ở nơi xa. Những lời này là tâm đắc cảm ngộ trong quá trình một năm ứng phó với thủ đoạn phá cảnh của hắn. Vì để Liễu Thanh Yên có thể nhanh chóng nắm bắt, Tần Lục đem toàn bộ những kinh nghiệm này truyền đạt lại. Đây là số linh thạch thượng phẩm còn lại của ta. Nếu tình huống không đúng, ngươi có thể gọi mặt chẩn khống chế trung tâm phát khí, gia tăng năng lực phòng ngự. Tần lục khống chế năm khối linh thạch thượng phẩm bay tới bên cạnh liễu thanh yên. Tần trưởng môn ngươi cứ yên tâm, việc này giao cho ta, nhất định sẽ vạn vô nhất thất. Mặt chẩn ở một bên đáp ứng. Mặt chẩn chỉ là người hỗ trợ, trên thực tế không cần xuất lực quá nhiều, cho nên giờ phút này vẫn còn rất tinh thần. Liễu thanh yên lúc này khoát tay áo, nói thẳng. Đi đi, có chuyện gì ta hỏi tiểu mặt là được, người mau chóng xuất quang chúng ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này, đi, chờ ta. Tần lục nghiêm túc gật đầu, quay người bay về phía sau. Hắn di chuyển cực nhanh, không tới mấy hơi thở đã tìm được một sơn động, sau khi đơn giản dọn dẹp một chút, hắn liền lấy ra bồ đoàn thường dùng để tĩnh tọa. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lật bàn tay một cái, lấy ra viên, phá cảnh đan, từ trong túi trữ vật. Đan dược hình tròn, to cỡ ngón tay cái, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, hơi tản ra ánh sáng màu vàng nhạt. Mặt ngoài đan dược có hoa văn phức tạp, dưới sự chiếu rọi của linh khí, những đường vân này ẩn hiện, phản phất như có sinh mệnh. Tần lục nhẹ nhàng hít hà, ngửi được một mùi hương tươi mát, khiến tinh thần rung động. Thấy vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, đan dược này quả thực không phải bình thường, chỉ là ngửi mùi của nó cũng đã làm cho linh khí trong cơ thể hắn có chút phun trào. Đến đây đi, nơi này không thể ở lâu. Tần lục hít sâu một hơi, đưa đan dược vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một dòng nước ấm, nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân. Tần lục có thể cảm giác được, nguồn năng lượng này tinh khiết mà cường đại, tựa như tinh hoa của trời đất, tư dưỡng thân thể của hắn, liên đối đến sự mệt mỏi trong khoảng thời gian này, cũng đã biến mất hơn phân nữa theo dược lực dần dần tản ra, nguyên anh trong đan điền của tần lục chậm rãi thức tỉnh, nhanh hấp thu đi, tiểu gia hỏa. tần lục biết nguyên anh nhà mình đã sớm đói khát, không chịu nổi, bây giờ nhìn thấy nguồn năng lượng bàn bạc này, nó giống như một đứa trẻ tham lam, lập tức điên cuồng cắn nuốt. ngay khi tiếp xúc với dược lực, thân thể nguyên anh phản phất như được bao phủ bởi một tầng vầng sáng màu vàng, tản mát ra hào quang sáng chói, đồng thời có thể thấy rõ ràng trở nên ngưng thực hơn khuôn mặt vốn mơ hồ, cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Trong quá trình này, tần lục cảm thấy mình cùng năng lượng trong đang dược hòa làm một thể, linh hồn và Nguyên Anh chặt chẽ tương liên, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một biến hóa của Nguyên Anh. Tu vi trị số khẳng định đang tăng lên, không cần kích hoạt giao diện thuộc tính, tần lục cũng có thể biết, tu vi trị số ngày thường cần hơn một tháng mới có thể tăng lên, giờ phút này tuyệt đối đang tăng lên từng chút một. Tục ngữ có câu, Trong núi không tuế nguyệt, ý chỉ thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh. Tu luyện, thời gian luôn vô tình trôi qua. Theo Nguyên Anh không ngừng lớn mạnh, tu vi của tầng lục cũng không ngừng tăng lên. Hắn cảm thấy rõ ràng mình hòa nhập vào giữa trời đất, cùng linh khí xung quanh sinh ra một loại cộng hưởng. Biến động và biến hóa của ngoại giới, tất cả đều có thể rõ ràng truyền vào trong cảm giác của hắn, thậm chí quỹ đạo di động của liễu thanh yên ở bên ngoài, cũng đều rõ ràng rành mạch. Phản phất như toàn bộ thế giới đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Trên bầu trời bên ngoài, phong vân biến sắc, sấm sét cuồn cuộn. Từng luồng từng luồng thiên địa linh khí cường đại tụ đến, hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, bao phủ thân thể tầng lục vào bên trong. Mỗi một tế da thịt của hắn đều đang điên cuồng hấp thu những linh khí này. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn không ngừng tăng lên, khí tức trở nên càng ngày càng cường đại, vòng xoáy linh khí xung quanh cũng không ngừng mở rộng phản phất như muốn thôn vệ toàn bộ hậu sơn vào trong cuối cùng vào một thời khắc trong cơ thể tần lục truyền đến một tiếng nổ vang anh nguyên anh tiểu tần lục trong cơ thể đột nhiên mở to mắt trong hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang thực chất phản phất như xuyên thấu thân thể tần lục nhưng rất nhanh luồng kim quang này nhanh chóng tiêu tán hài nhi phiên bản tần lục chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa lui về đan điền bày ra một tư thế thoải mái rồi lại ngủ say mà Tần Lục hai tay nhẹ nhàng ấn xuống mở ra hai con ngươi đã nhắm chặt từ lâu trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang thâm thúy mà rõ ràng nhất là tâm tình vui sướng khó nói nên lời trong mắt hắn hôm nay bất luận là tốc độ lực lượng hay linh lực đều đạt tới một tầm cao chưa từng có thực lực đạt được bước nhảy vọt về chất Tần Lục biết chính mình đã tiến thêm một bước quan trọng trên con đường tu chân Đây chính là Nguyên Anh Trung Kỳ, đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, hoàn toàn nằm trong dự liệu của tần lục. Hắn có hệ thống trợ giúp, mỗi một tiểu cảnh giới đều không tồn tại bình cảnh, chỉ cần linh khí chứa đựng đến một lượng nhất định, sẽ tự động tấn thăng. Mà có, phá cảnh đan, trợ giúp, khiến cho tất cả mọi việc diễn ra thuận lợi, nước chảy thành sông. Đan dược này thật sự lợi hại, nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh đến cướp đoạt. Tần lục thầm nghĩ Có thể làm cho tu sĩ Nguyên Anh cảnh giới trực tiếp đột phá một cấp bậc tuyệt đối là đang dược tuyệt phẩm coi như tu sĩ hóa thần kỳ khẳng định cũng muốn bỏ vào trong túi Đúng rồi, không biết hiện tại là lúc nào phải nhanh đi giúp Liễu Thanh Yên mới được âm thầm cảm khái một lát Tần lục nhớ tới chuyện quan trọng nhất hiện tại hắn lập tức đứng lên khởi hành bay ra ngoài Hắn đã trải qua quãng thời gian gian nan giải trừ thủ đoạn phòng ngự Cho nên hiểu rõ sự dày vò trong đó. Hắn biết, cho dù Liễu Thanh Yên đã tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, nhưng một mình chống cự công kích, nhất định cũng không dễ chịu. Nhất định phải mau chóng đi hỗ trợ mới được. Bay ra sơn động, thân hình uốn lượn, bay lên không trung. Tạo thành tiếng vang thật đúng là không nhỏ, Tần Lục cúi đầu nhìn nơi mình bế quan, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thỏa mãn nhàn nhạt. Chỉ riêng Sơn Động đã bị một nguồn lực lượng phá hủy gần như không còn, lấy nơi bế quan làm trung tâm, xung quanh tất cả mọi vật đều bị thiêu thành tro tàn, chỉ còn lại một mảnh đất đen kịt Đây chính là sự phá hoại do hắn đột phá cảnh giới gây ra. Hắn không che giấu ảnh hưởng của việc đột phá, cho nên Liễu Thanh Yên nhất định biết hắn đã đột phá thành công. Tần lục quét mắt, nhìn thấy Liễu Thanh Yên và mặt chẩn ở cửa vào bí cảnh, bọn hắn đang khoanh chân ngồi dưới đất lúc này bí cảnh không còn nhận được công kích, thân hình tần lục khẽ động đi tới bên cạnh hai người. tần lục, ngươi thành công. liễu thanh yên nhìn thấy tần lục xuất quan, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, trong giọng nói lộ ra sự kích động khó mà che giấu, nàng có thể cảm nhận được sự biến đổi trên người tần lục. tần lục khẽ gật đầu, cười nói, không phụ sự bỉ thác. mặt chẩn ở bên cạnh đứng lên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mang theo vẻ kinh ngạc nói việc ngươi tấn thăng đột phá xem như nằm trong dự liệu của ta, bất quá, sao ngươi lại nhanh như vậy, nhanh. Tần lục sững sờ, hỏi, ta mất bao lâu thời gian, nghe thấy lời này, mặt chẩn và liễu thanh yên liếc nhau, sau đó liễu thanh yên trả lời, nửa năm. Sáu tháng à, vậy đúng là có hơi nhanh, tần lục than nhẹ một câu. Thời gian này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn cho rằng mình sẽ tốn thời gian không khác liễu thanh yên là bao. Không ngờ bản thân lại nhanh hơn gần gấp đôi Tần lục thầm nghĩ trong lòng Có lẽ là bởi vì hệ thống mang đến việc không có bình cảnh, Sao có thể nhanh hơn ta nhiều như vậy Liễu thanh yên tiến lại gần hỏi Ta làm sao biết được Tần lục khẽ cười một tiếng Có lẽ là thiên phú cho phép đi Liễu thanh yên biểu môi Nhìn có chút khó chịu Nhưng ý mừng trong mắt vẫn hết sức rõ ràng Tần lục nhìn hai người trước mặt Cười nhạt một tiếng Hiện tại trạng thái của Liễu Thanh Yên và mặt chẩn đều rất tốt. nguyên nhân đại khái là bởi vì hai người chỉ phòng ngự trong nửa năm, không giống như bản thân hắn trước đó kiên trì một năm, mệt mỏi như vậy. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là Liễu Thanh Yên đang ở Nguyên Anh Trung Kỳ. Bất quá, đối với vấn đề này, Tần lục không dây dưa quá nhiều, ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía trước, chậm rãi nói việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Từ khi bị tu sĩ Tề Vân Phái phát hiện ra bí cảnh, ba người bọn họ đã bị vây ở chỗ này hơn một năm, mà bọn họ cũng đều biết, càng kéo dài càng nguy hiểm, hiện tại đã có thực lực đột phá, vậy không nên trì hoãn, phải lập tức hành động. Liễu Thanh Yên gật đầu đồng ý, đi. Đợi ta khôi phục lại tinh thần một chút, chúng ta liền ra ngoài, tốt. Để tiến hành phá vây với trạng thái tốt nhất, Tần Lục nhận nhiệm vụ chống đỡ công kích, để Liễu Thanh Yên nghỉ ngơi. Hai ngày sau, liễu thanh yên, người đã nửa năm không ngủ không nghỉ, lại trở nên tràn đầy sức sống. Mà mặt chẩn, bắt đầu giảng giải phương thức mở cửa vào bí cảnh cho hai người. Tiếp theo là cuộc chiến giữa các tu sĩ Nguyên Anh, mặt chẩn chỉ có tu vi trúc cơ viên mãn, không thích hợp tham dự, tiến vào bạch chi tịnh bình để tránh né mới là quyết định chính xác. Đại khái chính là như vậy, hai vị, mong rằng cẩn thận. Mặt chẩn vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở một câu yên tâm đi, chúng ta không lấy chiến đấu thắng lợi làm mục tiêu, chỉ cần bỏ chạy, bọn hắn hẳn là không ngăn được chúng ta. Tần Lục miễn cười, tự tin mười phần. đúng vậy, tiểu Mặc, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong bình chờ tin tức tốt của chúng ta. Liễu Thanh yên nháy mắt, có vẻ dí dỏm. Mặc Chẩn gật đầu cười nói, thực lực của hai vị, ta tuyệt đối yên tâm. nói xong, Tần Lục thu Mặc Chẩn vào trong, bạch chi tịnh bình. Sau đó cùng Liễu Thanh Yên sánh vai đứng trước cửa vào bí cảnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, tâm ý của cả hai đã rõ ràng. Trong nháy mắt, hai người liên thủ thi triển pháp lực, chỉ thấy từng đạo linh quang xoay quanh đang xen quanh thân bọn họ, cuối cùng hội tụ thành một luồng sức mạnh to lớn, phóng về phía cửa vào bí cảnh. Ầm ầm, theo một trận tiếng vang ầm ầm, cửa vào bí cảnh từ từ mở ra, lộ ra một cửa hang đen tối. Tần lục và liễu thanh yên không hề do dự, bay thẳng vào trong lỗ đen. Thân ảnh hai người trong nháy mắt bị lỗ đen nuốt chửng, tựa như xông vào một hồ nước đầy mực, hai mắt tối sầm, không còn cách nào nhìn thấy vật. Bất quá, bọn hắn không lo lắng, bởi vì đây là biểu hiện bình thường khi xuyên qua không gian, cũng là chuyện mặt chẩn đã nhắc nhở bọn hắn. Gần như sau hai hơi thở tiến vào lỗ đen, bên tai hai người liền truyền đến các loại âm thanh ồn ào. Mọi người mau nhìn cuối cùng cũng có phản ứng uy uy bí cảnh mở ra mọi người chú ý cẩn thận canh gác tránh ra trước gần như cùng một thời gian các loại âm thanh mãnh liệt ập tới khiến cho tần lục người đang chìm trong bóng tối vô thức nắm chặt trường kiếm trong tay nghe những lời này người bên ngoài không ít cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người vây quanh bí cảnh này mấy hơi thở trôi qua trước mắt tần lục lại xuất hiện ánh sáng sau khi ánh sáng chói mắt lóe lên hắn xuất hiện tại cửa vào của bí cảnh, đồng thời nhìn rõ tình hình xung quanh. Chỉ thấy sườn núi nhỏ, nơi mà bọn hắn tiến vào bí cảnh trước đó, đã xây dựng rất nhiều phòng ốc, đông đảo đệ tử Tề Vân phái mặc cùng một loại trang phục đang qua lại trong đó. Mà ở trên không trung xung quanh, còn có rất nhiều tu sĩ lơ lửng, bọn hắn mặc trang phục khác nhau, lít nhà lít nhít vây quanh. Mà những người này, giờ phút này đều có chung một biểu cảm, Đó là nhìn Tần Lục và Liễu Thanh Yên đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ là ai, sao lại từ bên trong đi ra? A, nhìn khí tức, hai người này sợ là Cường Giả Nguyên Anh, hoặc nhìn là gương mặt lạ, hẳn không phải là người của Trung Châu. Hai người vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới rất nhiều tu sĩ xung quanh bàn tán ồn ào. Đám người thảo luận, suy đoán về thân phận của Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Các ngươi là người phương nào? Tại sao lại từ bên trong đi ra, trên không trung đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, một lão giả uy nghiêm, khí thế bất phàm bay ra, nhìn xuống Tần lục từ trên cao. Lời này, khiến cho Tần lục và liễu thanh yên ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó hai người liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ mặt thận trọng trong mắt đối phương. Cảm nhận được khí tức của lão giả uy nghiêm này, hai người biết, đây chính là cường giả nguyên anh hậu kỳ, trưởng môn đương nhiệm của tề vân phái, thanh hư chân nhân. Đối mặt với câu hỏi của Thanh Hư Chân Nhân, Tần Lục không trả lời, mà là triển khai toàn bộ linh thức, thăm dò tình hình phòng ngự xung quanh. Còn hỏi ta là ai? liễu Thanh Yên nở nụ cười xinh đẹp, trả lời, lời này hẳn là ta phải hỏi các ngươi, ta vừa mới đi ra, liền gặp phải cảnh tượng này, hắt, một đám người các ngươi nằm ở cửa nhà ta, rốt cuộc là có ý gì, cửa nhà ngươi? Thanh Hư Chân Nhân cao mày nói, ngươi nói bí cảnh này là nơi ở của các ngươi, đương nhiên. Liễu thanh yên đột nhiên ôm cánh tay tần lục, giọng nói thân mật, êm ái, ta và phu quân vẫn luôn tĩnh tu ở bên trong, tính toán thời gian đã mấy trăm năm chưa hề đi ra, làm sao? Nhiều năm chưa hề đi ra, tu chân giới đã không có tu sĩ nào nhận biết chúng ta sao, thanh hư chân nhân bán tính bán nghi, tiến lại gần một chút, giọng nói chậm rãi, hai vị, xưng hô thế nào, liễu thanh yên nhếch miệng, ngẩng đầu chậm rãi nói, hai vợ chồng ta trước đó xông pha tu chân giới. Các phương tu sĩ nể mặt, gọi một tiếng, kiếm hiệp song bích, ở đây có tu sĩ nào nhận biết hai ta không, kiếm hiệp song bích, thanh hư chân nhân cho mày, tự hồ đang cẩn thận hồi tưởng. Chưởng môn, đừng tin bọn hắn. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ phía sau truyền ra, hai người này tuyệt đối là người vẫn luôn quấy rối trong bí cảnh. Chúng ta mau bắt bọn hắn lại rồi tính, đúng. Hai người kia nhìn đã thấy rất tâm bất lương, thanh hư lão tổ. Ta thấy khí tức của hai người này, giống hệt với khí tức tiết ra từ bí cảnh trước đó, hẳn không phải là người bế quan, mấy đạo thanh âm, khiến cho biểu cảm suy tư của thanh hư chân nhân trở nên nghiêm túc, hắn lại tiến lại gần, nghiêm mặt nói, hai vị, nơi đây có rượu ngon trà ngon, mời vào trong điện tỉnh tâm một phen, ngôn ngữ tuy khách khí, nhưng ngữ khí lại không hữu hảo, xem ra, một khi tần lục và liễu thanh yên không đồng ý, thanh, hư chân nhân sẽ lập tức ra tay. Tất cả tu sĩ ở đây đều tập trung ánh mắt vào hai người tầng lục, chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Mà diễn biến tiếp theo, khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ tới. Qua, trong nháy mắt, toàn trường tu sĩ kinh hô. Chữ môn coi chừng, tặc tử gan to bằng trời, người này lại dám. Đồng thời, còn có rất nhiều âm thanh giận dữ truyền ra, mà phần lớn những âm thanh này đều là của đệ tử hoặc trưởng lão tề vân phái. Mà nguyên nhân gây ra chấn động này, chính là tầng lục người vẫn luôn trầm mặt, đột nhiên ra tay. Hơn nữa mục tiêu ra tay lại chính là Thanh Hư Chân Nhân, Nguyên Anh hậu kỳ chỉ thấy Tần Lục quát khẽ một tiếng, Trường Kiếm trong tay tách ra hào quang chói sáng, hung hăng đâm về phía Thanh Hư Chân Nhân đang dần đến gần. Thật sự là to gan, Thanh Hư Chân Nhân đột một lui lại, lạnh giọng quát, dám treo chọc ta, bất luận các ngươi là ai, hôm nay ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi được mở mang kiến thức về thực lực của Tề Vân Phái. Đối mặt với lời nói hung ác này, Tần Lục vẫn không trả lời. Mà Liễu Thanh Yên cười lớn một tiếng, tốt lắm, vậy thì thử xem. Ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào là, kiếm hiệp song bích, đi, mau đi, sau khi tần lục đột nhiên đâm ra một chiêu kiếm uy lực to lớn, hắn không hề do dự, đưa tay kéo Liễu Thanh Yên, thân hình bay thẳng về phía bên trái. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ cũ, khiến cho các đệ tử tề vân phái đang vây quanh, không kịp phản ứng. Dù sao tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh, Không phải đệ tử bình thường có thể cảm nhận được. Đánh cho ta, thanh hư chân nhân đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, thân hình dừng lại, ngược lại dẫn đầu lao tới. Mệnh lệnh vừa ban ra, các tu sĩ Tề Vân phái vốn đang vây quanh, nhao nhao bộc phát ra khí tức cường đại, các loại pháp thuật và pháp khí trong tay bọn hắn tách ra hào quang chói sáng, đồng loạt công kích về phía Trần Lục và Liễu Thanh Yên. Quanh, bang, bành, linh lực đang xen Âm thanh va chạm của pháp bảo không ngừng vang lên, tần lục và liễu thanh yên, những người đã sớm chuẩn bị, liên tục ra tay đánh tan các đòn công kích từ bốn phương tám hướng. Công kích tuy nhiều, nhưng phần lớn chỉ là của đệ tử bình thường, chỉ cần ra tay đơn giản, liền có thể dễ dàng đánh tan. Đương nhiên, ngoài một số đệ tử bình thường, tên trưởng lão Nguyên Anh Tề Vân Phái ở gần đó nhất cũng ra tay trong nháy mắt. Bất quá, tu vi của tên trưởng lão này chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Một kích toàn lực của hắn bị liễu thanh yên và Tần lục liên thủ ngăn trở không tạo thành thương tổn Tốc độ của hai người thậm chí không hề giảm xuống trong nháy mắt đã áp sát vòng vây bên trái Cảng đường thì chết Tần lục mang vẻ mặt băng lãnh tràn ngập sát khí quát lớn một tiếng Một tiếng này khiến cho những đệ tử vốn đang phòng thủ ở chỗ này đều lộ ra vẻ sợ hãi Dù sao đối mặt với hai tu sĩ nguyên anh kỳ đang xông tới những đệ tử trúc cơ kỳ này làm sao còn có gan trực tiếp đối mặt. Với vẻ mặt hung ác của Tần Lục, đám đệ tử này căn bản không dám ngăn cản, đều hốt hoảng tháo chạy. Thế vậy, Tần Lục không đuổi theo bọn họ gây sự, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên qua vòng phòng ngự. Chạy ra khỏi vòng vây. Việc lựa chọn nơi này làm hướng phá vây, là do trong lúc Liễu Thanh Yên và Thanh Hư Chân Nhân nói chuyện, Tần Lục đã dùng linh thức thăm dò, và nhận thấy đây là nơi phòng ngự yếu nhất. Quả nhiên, Cảm giác của hắn rất chính xác, xem như không tốn nhiều sức đã xuyên qua được vòng vây của đám đệ tử phòng thủ nơi này. Wow! Hai người này là ai vậy? Kiếm hiệp song bích. Chưa từng nghe qua, ơ, không đúng, ta thấy nam nhân kia quen quen, nhìn quen mắt. Vị đạo hữu này đã từng gặp qua người này, biểu hiện của Tần Lục và Liễu Thanh Yên khiến cho các tu sĩ vây xem kinh hô. Những người này không phải là đệ tử tề vân phái, chỉ là những tu sĩ đến tham gia nghiên cứu bí cảnh mà thôi cho nên hiện tại nhìn thấy Tần lục đào tẩu, bọn hắn cũng chỉ đứng tại chỗ, hài lòng bàn tán. Trong đó còn có tu sĩ, dường như nhận ra khuôn mặt của Tần lục. So với sự nhẹ nhõm của các tu sĩ vây xem, thanh hư chân nhân, thân là trưởng môn tề vân phái, giờ phút này đã giận tím mặt, hắn vừa truy đuổi, vừa chuyển tay, lấy ra một pháp khí tinh xảo, linh khí trong nháy mắt kích hoạt. Quanh, một luồng linh khí ầm ầm nổ tung, Màn ánh sáng có thể thấy bằng mắt thường từ trên không trung cực tốc rơi xuống, lập tức bao phủ toàn bộ môn phái. Chính là hộ sơn đại trận, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, thanh hư chân nhân đuổi sát theo, bên cạnh còn có hai tên tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tốc độ của bọn hắn vượt xa đệ tử bình thường, trong nháy mắt đã vượt qua đám người, đuổi theo tầng lục và liễu thanh yên đang bỏ chạy. Mấy đạo lưu quang một trước một sau xẹt qua trên không trung. Tần Lục và Liễu Thanh yên hóa thành một đạo lưu quang, lao nhanh về phương xa. Âm thanh hỗn tạp vang lên trên đỉnh đầu cho bọn hắn biết, hộ sơn đại trận của Tề Vân Phái đã mở ra. Tần Lục không dám chủ quan trước hộ sơn đại trận của thế lực hóa thần. Một khi trận Pháp được kích hoạt hoàn toàn, hai người bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào phiền toái lớn, chỉ có đánh tan Pháp khí trung tâm mới có chút hy vọng. Mà hai người bọn họ đều hiểu rõ. Pháp khí trung tâm chắc chắn nằm trên thân thanh hư chân nhân, muốn phá hư pháp khí trụ cột, thì phải đánh bại thanh hư chân nhân. Độ khó này thực sự quá cao. Cho nên, thấy thanh hư chân nhân kích hoạt pháp khí, điều bọn hắn có thể làm và nhất định phải làm chính là phá vây thoát ra trước khi pháp trận hoàn toàn kích hoạt. Tăng tốc tối đa, tầng lục hét lớn một tiếng, tốc độ lại tăng lên lần nữa, lập tức bỏ xa liễu thanh yên một khoảng. Liễu thanh yên thấy vậy? cũng không dám giấu giếm thực lực nữa, tăng tốc đuổi theo. Tuy nhiên, so với tốc độ của Tần Lục, nàng vẫn chậm hơn một chút. Vút. Vút. Vút, ngoài hai người bọn họ đang lao đi với tốc độ cực nhanh, phía sau còn có Thanh hư chân nhân và hai tu sĩ Nguyên Anh khác bám đuổi không ngừng. "Ta đi mở đường trước." Tần Lục đột nhiên hét lớn một tiếng, tốc độ lại nhanh hơn một chút. "Ngươi sao có thể nhanh như vậy?" Liễu Thanh y nhìn bóng lưng Tần Lục dần khuất xa, Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, tốc độ của tần lục rõ ràng nhanh hơn nàng rất nhiều. Mọi người đều vừa đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ không lâu, sao lại có chênh lệch lớn như vậy, đây là điều liễu thanh yên không thể nào hiểu nổi. Mà tần lục, giờ phút này hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, hắn đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng tiếp cận màn sáng trong suốt của đại trận. Khởi động hộ sơn đại trận cần có thời gian nhất định. Mà trong khoảng thời gian này, lá chắn phòng hộ của trận pháp có chút yếu ớt không cứng rắn như khi được tiếp hoạt hoàn toàn, cho nên chỉ cần ra tay công kích màn sáng vào lúc này, thì hoàn toàn có thể chạy thoát. Tên này tốc độ thật nhanh, trưởng môn. Sợ là ngăn không được hắn, hai trưởng lão tề vân phái đuổi theo phía sau sát mặt kinh ngạc, biểu hiện của tần lục quả thực khiến người khác phải ngạc nhiên. Thanh hư chân nhân giờ phút này sắc mặt tái xanh, nhìn chầm chầm thân ảnh tần lục, nghiến răng nói, tiếp tục đuổi. Thân phận người này mờ ám, tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng trốn thoát, rõ. Ngay khi Thanh Hư Chân Nhân và mấy người khác nói chuyện, tần lục đang phi hành với tốc độ cao đã tới trước màn sáng trận pháp. Hắn ra tay cực nhanh, trảm nguyệt kiếm, trong tay vung ra, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, trực tiếp đánh trúng tầng quan thuẫn trong suốt còn chưa hoàn toàn khép lại. Xoẹt, một tiếng vang lên như đao chém đứt vải vóc. Màn sáng to lớn bị xé toạc một lỗ hổng, khiến cho toàn bộ đại trận phát ra từng đợt trung chuyển. Một kiếm này, được kích phát từ bên trong sẽ tạo thành tổn hại to lớn đối với pháp trận. Mặc dù không đến mức khiến cả hộ sơn đại trận hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng uy năng chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Đi, tần lục giơ tay về phía liễu thanh yên đang đuổi tới, ra hiệu bám sát. Liễu thanh yên cười rạng rỡ, vui vẻ nói, A-I-I-A, phu quân của ta vẫn là giỏi nhất. Lợi hại thật, nghe được hai chữ, phu quân, khóe miệng tần lục giật giật, có chút bất đắc dĩ, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Hắn cũng không tiện nói thêm gì. Đợi đến khi liễu thanh yên vượt qua, hai người cùng nhau rời đi. Trong lúc bay ra, tần lục còn tranh thủ liếc nhìn thanh hư chân nhân phía sau. Phát hiện thanh hư chân nhân vẫn còn đang đuổi theo không ngừng. Liễu thanh yên cũng phát hiện tình huống này, lập tức quán trách, lão già này làm cái gì vậy, chúng ta có làm gì đâu, sao lại chơi ác như vậy. tần lục bất đắc dĩ cười một tiếng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao chúng ta đã làm bẽ mặt tề vân phía trước mặt nhiều người như vậy, hắn thẳng định muốn bắt chúng ta lại, hả giận một phen, không phải vậy, thể diện đã mất này, coi như không lấy lại được. Hừ, ta mới không quan tâm hắn thể diện hay không thể diện. Nếu là thực sự ép ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đây là đương nhiên, chỉ là ba người bọn hắn liên thủ, hai người chúng ta sợ thật đúng là không phải đối thủ. Ba người Liễu Thanh yên liếc nhìn hậu phương, kêu ngạo nói, bọn hắn làm gì có ba người. Hai người khác đều là Nguyên Anh sơ kỳ, tốc độ này không đuổi kịp chúng ta, duy nhất có cơ hội đuổi kịp chúng ta, chỉ có Lão già Thanh hư kia, nhưng nếu hắn một mình đuổi theo, thắng bại còn chưa biết đâu tần lục khẽ gật đầu. Có lý, nếu chỉ có mình hắn, chúng ta quay lại đối phó hắn. Hai Nguyên Anh trung kỳ liên thủ, có lẽ rất khó tạo thành uy hiếp quá lớn đối với một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng nếu một trong hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia là Tần Lục, thì lại là chuyện khác. Dù sao Tần Lục ngày đó trong trận tỷ thí và người chứng kiến, một chiêu đã đánh bại thiên tài chiến đấu cùng là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Bây giờ tu vi của hắn đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, sức chiến đấu không thể tính theo Nguyên Anh Trung Kỳ, mà phải đánh giá theo Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tần Lục cộng thêm liễu thanh yên, thực lực này hoàn toàn có thể đối phó thanh hư chân nhân. Hai người đều có chung sự tự tin. Mấy bóng người tạo thành hai đạo lưu quang một trước một sau, lao vút đi trên không trung. Phương hướng Tần Lục và Liễu Thanh Yên chạy trốn, không phải là tùy ý lựa chọn, mà đã được xác định từ trước trong bí cảnh. Phương hướng này, chủ yếu là do Liễu Thanh Yên quyết định. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là muốn tìm nữ nhân lúc trước mạo phạm nàng. Liễu Thanh Yên muốn lấy lại danh dự. Mà vị trí của nữ nhân này, chính là ở phương hướng này. Lần này Tần Lục đến Trung Châu, ngoài việc giúp mặt chẩn khôi phục thân thể, còn cần giúp Liễu Thanh Yên chấm dứt ân quán bị vây khốn 20 năm ở Trung Châu năm đó. Mặc dù nguyên nhân và nhân vật cụ thể của đoạn ân quán này, Tần Lục cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu đã đáp ứng Liễu Thanh Yên, vậy thì không có gì phải bàn cãi, cứ làm theo là được. Tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh cực nhanh, không ngừng rẽ mây trên không, tạo ra một vệt trắng dài vắng lặng. Hơn nữa, tinh lực của tu sĩ Nguyên Anh cực kỳ dồi dào. Cho dù là phi hành với cường độ cao Cũng có thể kiên trì rất lâu Hoàn toàn có dư lực Cứ như vậy liên tục bay một ngày một đêm Thanh hư chân nhân vẫn còn tiếp tục truy kích Nhưng vì khống chế tốc độ Ở mức nguyên anh sơ kỳ Cùng hai trưởng lão nhà mình phi hành Dẫn đến khoảng cách giữa hắn và tầng lục Đang dần bị kéo giãn Cứ tiếp tục như vậy Bọn hắn tuyệt đối không thể đuổi kịp chúng ta Liễu thanh yên vẫn tràn đầy phấn khởi Nghe thấy lời này Tần lục vừa định miễn cười đáp lại Nhưng khi hắn nhìn thấy biến hóa phía sau sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc Coi chừng Thanh hư chân nhân một mình lao ra Tần lục nghiêm mặt nhắc nhở Lời này khiến liễu thanh yên giật mình Vội vàng quay đầu nhìn lại Dựa vào thị lực siêu việt của tu sĩ Nguyên Anh Nàng lập tức nhìn thấy thanh hư chân nhân Với vẻ mặt đằng đằng sát khí Đang thoát ly đội ngũ Một mình lao về phía trước Tốc độ này cực kỳ rõ ràng Chênh lệch giữa sơ kỳ và hậu kỳ thực sự quá lớn. Gần như mắt thường có thể thấy, Thanh hư chân nhân đang dần rời xa hai trưởng lão nhà mình, mà từ từ áp sát Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Theo tốc độ này, không quá nửa ngày, hai người Tần Lục chắc chắn sẽ bị đuổi kịp, làm sao bây giờ? Cảm ứng được Thanh hư chân nhân đang đuổi theo, Liễu Thanh Yên nghiêng đầu hỏi một câu. "A." Tần Lục hơi xoay tay một cái trường kiếm, sắc mặt như lúc ban đầu, việc này còn có gì phải nói, lão già này nếu đã dây dưa không rõ như vậy, Vậy liền trực tiếp ra tay giáo hứng hắn một chút, liễu thanh yên tràn đầy phấn khởi, chiến ý nghiêm nghị tốt. Không ra tay thật cho là chúng ta sợ hắn, hai người tiếp tục phi hành về phía trước, tốc độ cũng không hề giảm xuống. Nhưng đồng thời, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lưu quan trên không trung hiện lên. Phát ly hai vị trưởng lão nhà mình, thanh hư chân nhân tốc độ thật sự là rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua hai người, cũng nhanh chóng tới gần tầng lục và liễu thanh yên. Tốc độ này, hẳn là nhanh hơn ta khoảng một phần mười. Tần lục đặc lực chú ý ở phía sau, thầm nghĩ trong lòng một câu. Tốc độ của hắn vượt xa tu sĩ cùng giai bình thường, nhưng khi đối mặt tu sĩ lớp 10 giai đoạn, vẫn là không cách nào vượt qua được. Đương nhiên, tốc độ này muốn đuổi kịp trên lệch một ngày một đêm, nói thật vẫn cần thời gian nhất định. Nhưng bởi vì Liễu thanh yên tốc độ không nhanh như vậy, tần lục cần khống chế tốc độ cùng nàng đồng hành, cho nên khoảng cách giữa hai bên vẫn đang thu hẹp lại một cách rõ ràng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy canh giờ sau, Thanh hư chân nhân đã đi tới sau lưng hai người hơn mười dặm. Khoảng cách này, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, bất quá chỉ là nhất chân liền đến, khoảng cách giữa song phương đã rất gần. Đúng lúc này, thanh âm của Thanh hư chân nhân ở phía sau bọn họ vang lên. Hai tiểu bối các ngươi, cho rằng như vậy liền có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Tần Lục và Liễu Thanh Yên biết đã bị đuổi kịp. Hai người nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên định, trận chiến này không thể tránh được. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Tần lục nắm chặt trường kiếm trong. Tay, chậm rãi vận chuyển linh khí trong cơ thể. Đánh, tần lục bỗng nhiên phát ra tiếng hét lớn. Trong nháy mắt ngừng phi hành, cầm kiếm hướng về phía sau đánh tới. Liễu thanh yên ở bên cạnh từ lâu đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay khi tần lục lên tiếng, cũng quay người trùng kích. Hai người cùng một động tác, đồng loạt ra tay. thấy vậy, thanh hư chân nhân không hề lộ ra vẻ kinh ngạc. Phản phất như sớm đã đoán trước được cảnh này. Đồng thời hắn nhìn hai người đang lao tới Trên mặt còn lộ ra một nụ cười kinh bỉ Chỉ thấy hắn vung pháp khí trong tay lên Một đại trận hình tròn màu vàng ống che kính phù văn phức tạp liền xuất hiện trước người Trận pháp này chậm chậm lưu động Di chuyển quanh trung tâm Chỉnh thể tảng mát ra một cổ khí tức cực kỳ cứng cỏi. Bành Bành, tần lục và liễu thanh yên xoay người công kích Hoàn toàn bị tần pháp trận phòng ngự màu vàng này chặn lại mà cảm nhận được chấn động truyền đến từ pháp trận phòng ngự, vẻ kinh miệt trong mắt thanh hư chân nhân hơi phai nhạt đi, dường như có chút kinh ngạc trước sức chiến đấu của hai người. Bất quá, tất cả những điều này đều không ảnh hưởng đến thao tác tiếp theo của hắn. Chỉ thấy thanh hư chân nhân bố trí pháp trận phòng ngự màu vàng đồng thời, vung tay áo lên, tám bóng đen từ trong ống tay áo của hắn cực tốc bay ra. Mấy bóng đen này, từ nhỏ biến lớn, đều biến ảo thành cự nhân màu vàng cao hơn 10 trượng tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt bao vây Tần lục và liễu thanh yên. Khôi lỗi thuật, Tần lục sắc mặt siết chặt, lòng sinh bất ổn. Rõ ràng đây chính là khôi lỗi thuật, tám cự nhân màu vàng này không có ý thức tự chủ, mọi cử động đều do thanh hư chân nhân phía sau khống chế. Mà qua cảm ứng, khí tức của những cự nhân màu vàng này đều ở nguyên anh kỳ, điều này có nghĩa là, đây là tám khôi lỗi nguyên anh kỳ, mạo phạm tề vân phái ta, còn muốn đơn giản rời đi như vậy sao? Thanh hư chân nhân phát ra một tiếng quát nhẹ, chỉ là mấy thứ tử vật, còn muốn ngăn trở chúng ta. Ngươi sợ là không biết uy danh kiếm hiệp song bích của chúng ta. Liễu thanh yên tỏ vẻ kinh thường. Hừ, vậy các ngươi hoàn toàn có thể thử xem. Thanh hư chân nhân sắc mặt vẫn như cũ, dựa vào pháp trận phòng ngự màu vàng trước người, thờ ơ thử thì thử. Liễu thanh yên rất tức giận, thân hình lao tới trước, hướng cự nhân màu vàng bốn phía đánh tới, trường kiếm vung vẩy, triển khai kịch chiến thế vậy, tần lục cũng đồng thời đuổi theo. chỉ là dư quan của hắn vẫn nhìn về phía thanh hư chân nhân, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ dự cảm không lành. chỉ thấy thanh hư chân nhân lạnh lùng cười một tiếng, chấp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ bắt đầu thi triển một loại bí thuật. không tốt, sau một khắc, tần lục bừng tỉnh đại ngộ, thân hình xoay chuyển, bay thẳng đến trận pháp màu vàng. thanh hư chân nhân không phải muốn trực tiếp giao chiến cùng bọn hắn, mà là có mưu đồ khác. Đúng lúc này, Thanh hư chân nhân đột nhiên giang hai tay ra, một cổ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, nhanh chóng khuếch tán, nguồn lực lượng này phản phất như một bình chướng vô hình, giam cầm tầng lục và liễu thanh yên ở bên trong. Đây là khốn ma trận. Liễu thanh yên hoảng sợ nói. Đây là trận pháp bí truyền của tề vân phái, khốn ma trận, có thể vây khốn địch nhân, khiến cho không cách nào đào thoát. Thanh hư chân nhân đứng ngoài trận, Lạnh lùng nhìn tần lục và liễu thanh yên, ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo. Thấy vậy, trong lòng tần lục dâng lên cảm giác nặng nề. Hắn không ngờ thanh hư chân nhân này lại cẩn thận như vậy, thoạt nhìn như là lỗ mãn một mình truy kích, nhưng trên thực tế chỉ là muốn vây khốn bọn hắn. Hiện tại bọn hắn bị vây ở trong khốn ma trận, muốn thoát thân sẽ cực kỳ khó khăn, mà lúc này, hai tên giúp đỡ của thanh hư chân nhân cũng sắp đuổi tới, tình thế đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Tần lục, mau nghĩ biện pháp, trong chiến đấu liễu thanh yên quay đầu hét lớn một tiếng. Nghe vậy, tần lục trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nắm chặt trường kiếm, đáp lại, có thể có biện pháp nào, cưỡng ép phá trận, tốt, hai người không dám kinh thường, trường kiếm trong tay vung múa, đầu tiên cùng tám cự nhân màu vàng đang công kích tới đánh nhau chết sống. Tám khôi lỗi này, tuy là tử vật, nhưng dưới sự khống chế ở khoảng cách gần của thanh hư chân nhân, trở nên cực kỳ linh hoạt. Đồng thời giữa chúng dường như còn có một loại liên hệ chiến trận nào đó, trừ việc gia thô thịt khô, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công phạt, phối hợp chặt chẽ. Đi vào cục diện này, Tần lục sẽ không che giấu tu vi nữa, trong lòng bàn tay khẽ đảo chuyển, một ngọn hỏa diễm xuất hiện từ trong lòng bàn tay hắn, dưới sự phun trào linh khí của Tần lục, ngọn hỏa diễm này trong nháy mắt hóa thành liệt diễm ngập trời, chiếu rọi thiên địa. Hô hô, hỏa diễm quét sạch bốn phía, dũng mãnh lao về phía cự nhân màu vàng trong nháy mắt bao phủ một nửa khôi lỗi cự nhân khiến chúng mất đi ánh mắt hừ, chút tài mọn ngoài trận, thanh hư chân nhân phát ra một tiếng trào phúng nghe nói như thế, tần lục cho mày sau đó hắn nhìn chầm chầm nơi liệt diễm trà ngập phía trước tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm ứng được khí tức bên trong, cơn xanh trong tay trong nháy mắt bạo khởi, trong lòng dân lên cơn phẫn nộ lớn lao thế mà vô hiệu, điều này sao có thể chỉ thấy trong liệt diễm ngập trời bốn khôi lỗi cự nhân từ trong hỏa diễm chậm rãi bay ra thân hình chúng không hề thay đổi ngay cả ánh hào quang màu vàng ống trên thân vẫn chói lóa mắt như cũ quan trọng nhất là khí tức của những khôi lỗi này không hề suy giảm nói cách khác chiêu nghiệp hỏa phần tâm này của tần lục hoàn toàn vô hiệu nghiệp hỏa phần tâm là pháp thuật cấp bậc nguyên anh mà tần lục lấy được tại ly châu thăng long thành mặc dù trải qua khoảng thời gian luyện tập này tần lục chỉ mới đưa nó lên đến cấp độ thụt luyện Nhưng uy lực vẫn không thể xem thường. Ngày đó, bằng vào một chiêu này, Tần Lục đã đánh bại thiên tài chiến đấu đến từ cực châu, phong không tích. Khiến toàn bộ tu sĩ Ly Châu kinh diễm. Vậy mà hôm nay, một chiêu này lại không thể tạo thành mảy may thương tổn nào đối với mấy khôi lỗi màu vàng kia. Điều này làm sao không khiến Tần Lục cảm thấy chấn kinh và phẫn nộ. Không có lý do gì lại kém nhiều như vậy. Tần Lục cắn răng thầm nghĩ trong lòng. ầm ầm Đúng lúc này, bốn gã khôi lỗi màu vàng cự nhân, mang theo tiếng vang lớn lao, hướng về phía tầng lục chém dứt tới. Những khôi lỗi cự nhân này giống như ngọn núi màu vàng, My Nga đứng vững, trường kiếm màu vàng to lớn trong tay lóe ra quang mang lăng lệ, bọn chúng phát động công kích với khí thế cực mạnh, chấn động đến mức không gian xung quanh cũng vì thế mà rung rẩy phản phất như muốn sụp đổ. Dưới sự khống chế của thanh hư chân nhân, Cứ mỗi bốn gã tự nhân màu vàng phân chia đối phó tần lục và Liễu Thanh Yên. Ánh mắt Tần Lục ngưng trọng, hắn biết, đối diện với những khôi lỗi tự nhân cường đại này, nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể chiến thắng. Chỉ là khôi lỗi thuộc, lẽ nào còn có thể thắng được kiếm trong tay ta hay sao? Ánh mắt Tần Lục hung ác, nắm chặt trường kiếm trong tay, linh khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt một cổ khôi lỗi cự nhân, trường kiếm bỗng nhiên vung ra, một đạo kiếm khí lăng lệ cao vài trượng phá nát hư không, hung hăng chém về phía khôi lỗi cự nhân. Khôi lỗi cự nhân phản ứng cực nhanh, huy động trường kiếm màu vàng trong tay ngên đón. Keng, một tiếng sắt thép va chạm vang lên, kiếm khí và kim kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra một vần hào quang chói sáng. Cổ lực phản chấn to lớn này khiến cho cự nhân màu vàng không khỏi bay ngược ra sau mấy thân vị thấy thế trong mắt tần lục lóe lên một tia mừng rỡ mặc dù pháp thuật không dùng được với các ngươi nhưng kiếm khí vẫn có hiệu quả thân hình tần lục lập loè để tránh một chiêu công kích đồng thời quay người lại lần nữa phát động kiếm thuật công kích về phía khôi lỗi mà ở một bên liễu thanh yên cũng không nhàn rỗi nàng thôi động linh kiếm phóng xuất ra từng đạo công kích cường đại thân hình nàng lơ lửng bất định giống như một bóng u linh xuyên qua giữa đám khôi lỗi cử nhân Nàng thi triển Rikumo kiếm pháp đến cực hạn, mỗi một kiếm vung ra đều mang theo mấy đạo tàn ảnh, khiến người ta hoa cả mắt. Cứ như vậy, hai người cùng tám khôi lỗi tự nhân triển khai một trận kịch chiến. Thanh hư chân nhân giống như kẻ khống chế con rối giật dây phía sau màn, điều khiển khôi lỗi tự nhân không ngừng tiến hành chiến đấu, thủ pháp cực kỳ thục luyện. Hắn chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thần thức và linh khí đều cực kỳ cường đại giúp cho mỗi một cổ khôi lỗi đều có thể phát huy ra sức chiến đấu Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nói cách khác, hiện tại không sai biệt lắm là có 8 tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ đang vây công Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Mà Tần Lục cùng Liễu Thanh Yên, bởi vì vừa mới tấn thăng Nguyên Anh Trung Kỳ, việc khống chế thân thể còn chưa đạt tới hoàn Mỹ, phen đánh nhau này, không đến một hồi, lại chịu một chút vết thương nhẹ. Hai vị, đừng ngoan cố chống cự nữa. Cùng ta trở về Sơn Môn đem việc này nói rõ ràng, chỉ cần không làm nguy hại đến Tề vân phái ta, ta, thanh hư, tất nhiên sẽ không truy cứu, thanh hư chân nhân trốn ở bên ngoài khốn ma trận cùng pháp trận phòng ngự màu vàng, cao giọng hô. Không cần, hôm nay chỉ bằng ngươi, không cản được chúng ta. Tần lục đột nhiên hào khí đáp lại. Không cản được. Thanh hư chân nhân lộ vẻ kinh thường, ta thấy các ngươi bây giờ không kiên trì được bao lâu nữa. Nếu không đầu hàng, ta liền không khách khí, nghe vậy. Liễu Thanh Yên tức giận mắng: "Số lão đầu, nói như thể ngươi vẫn luôn khách khí vậy, không phải ngươi vẫn luôn đang dốc toàn lực ứng phó sao?" "Chuyện này chưa chắc." Thanh hư chân nhân hơi nhếch miệng lên, có vẻ đắc ý, Tần Lục nhìn sắc mặt của Thanh hư chân nhân, trên mặt nở nụ cười nhạt, trả Nguyệt kiếm, đột nhiên vạch một đường, chém ra một đạo kiếm khí nồng đậm, bất lui bốn cự nhân màu vàng đang đến gần. Đồng thời, thanh âm tràn ngập tự tin của hắn vang lên: "Đi thôi." Việc thể nghiệm cảnh giới mới đến đây là kết thúc, cái gì? Lời này khiến cho thanh hư chân nhân nhíu mày. Không đợi thanh hư chân nhân kịp phản ứng, Tần lục đột nhiên tăng tốc, tới gần vị trí của liễu thanh yên. Khôi lỗi cự nhân tuy cường đại, nhưng vẫn không thể tạo thành thương thế quá nghiêm trọng đối với Tần lục. Một nguyên nhân trong đó, chính là Tần lục vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thực lực của bản thân, bây giờ nhìn thấy cơ hội tốt này, cho nên liền nảy sinh ý định luyện chiêu. Cho nên, cùng khôi lỗi đối chiến một phen, giúp cho hắn hiểu rõ thân thể mình hơn. Trải qua trên trăm hiệp chiến đấu, hắn đã hoàn toàn quen thuộc với sức chiến đấu Nguyên Anh Trung Kỳ, uy hiếp của khôi lỗi màu vàng cự nhân đối với hắn ngày càng thấp. Tuy muốn trong nháy mắt đột phá chiến trận của bốn khôi lỗi cự nhân vẫn còn có chút khó khăn, nhưng nếu hắn đi trợ giúp Liễu Thanh Yên, vậy chắc chắn không thành vấn đề. So sánh với tầng lục, Liễu Thanh Yên rõ ràng chật vật hơn không ít. Bốn tên khôi lỗi cự nhân vây công nàng có công kích lăng lệ tàn nhẫn, đến mức phát bào của nàng đều phá toái không ít, lộ ra làn da trắng nõn bóng loáng, cảm giác phá toái mười phần. Khói xanh, ta tới giúp ngươi. Tần lục hô lớn từ xa. Liễu thanh yên nghe vậy, sắc mặt vui mừng, tốt, tần lục tốc độ cực nhanh, rất mau đã đến bên người liễu thanh yên, trảm nguyệt kiếm, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, lần lượt rơi vào trên thân bốn tên khôi lỗi màu vàng cự nhân kia. Ngay lúc đó, bốn cự nhân đuổi sát phía sau lưng Tần lục cũng nhanh chóng chạy tới nơi này. Trong nháy mắt, song phương lâm vào hỗn chiến. Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng trên không trung, như tiếng sấm cuồn cuộn rung động thế gian. Đại hỗn chiến, lại khiến Tần lục và liễu thanh yên càng có ưu thế hơn. Một trong những nguyên nhân chính là, khôi lỗi màu vàng quá lớn. Khi bọn chúng tập hợp một chỗ, rất khó có thể hoàn toàn thi triển ra thế vây công, Làm cho thanh hư chân nhân cũng có chút luống cúng tay chân Khôi lỗi tự nhân không biết được chế tạo từ vật liệu gì Bề ngoài cứng rắn dị thường Thập phần cường đại Nhưng công kích luôn bị tần lục và liễu thanh yên khéo léo hóa giải Đồng thời, đối mặt với công kích liên thủ của hai người Bọn chúng bắt đầu có vẻ hơi giật gấu vá vai Chiến đấu tiến hành đến giai đoạn gay cấn Tần lục và liễu thanh yên phối hợp ngày càng ăn ý Công kích của bọn hắn giống như sóng thủy triều liên miên khiến cho khôi lỗi tự nhân ứng phó không xuể. Cuối cùng, trong một lần giao phong kịch liệt, tần lục bắt lấy sơ hở của một cổ khôi lỗi tự nhân, một kiếm xuyên thủng bộ ngực của nó. Xùy, kiếm khí tuôn ra, trong nháy mắt phá hủy trung tâm khôi lỗi. Khôi lỗi tự nhân động tác ngừng lại một lát, thân thể màu vàng cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng ầm vang ngã xuống phía dưới. Sao có thể? Thanh hư chân nhân hoảng sợ hô lên một tiếng, mười phần kinh ngạc. Tốt. Liễu thanh yên thấy thế vui mừng, đây là khôi lỗi cự nhân đầu tiên hai người bọn họ liên thủ đánh bại, nhưng nàng biết, chỉ cần một khôi lỗi trong đó ngã xuống, uy lực của chiến trận liền sẽ giảm xuống. Coi chừng. Tần lục đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên khẽ động, cực tốc đi vào trước người liễu thanh yên, cầm kiếm giơ lên chặn lại. Bành, chỉ thấy ba thanh đại kiếm màu vàng trực tiếp bổ vào trên kiếm nhận của tần lục, phát ra một tiếng nổ ầm ầm Phốt Tần lục trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi Vì cứu viện liễu thanh yên suýt chút nữa trọng thương Tần lục không thể tránh khỏi bị một đòn hợp kích này làm thương đến nội tạng Tần lục, liễu thanh yên sốt ruột hô to một tiếng Đồng thời, trong mắt nàng phản phất như phun ra lửa giận Trên thân khí thế điên cuồng phát ra Trong nháy mắt phóng tới khôi lỗi màu vàng Đối mặt với sự trùng kích của liễu thanh yên Thanh hư chân nhân phía sau thao túng khôi lỗi không hề sợ hãi hắn cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn chết cho ta dưới sự thao túng của hắn bảy khôi lỗi tự nhân lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo chúng huy động trường kiếm màu vàng trong tay điên cuồng phát động công kích muốn đưa tần lục và liễu thanh yên vào chỗ chết nhưng tần lục và liễu thanh yên không hề lùi bước bọn hắn càng đánh càng hăng không ngừng tìm kiếm nhược điểm của khôi lỗi tự nhân để tiến hành công kích song phương đại chiến hỗn loạn chiến đấu vẫn tiếp diễn mà bởi vì giảm bớt một tên khôi lỗi, sự phối hợp của đám khôi lỗi quả nhiên giảm đi đáng kể. dưới sự ra tay mãnh liệt, tần lục và liễu thanh yên tìm được cơ hội, lại lần lượt phá hủy hai khôi lỗi tự nhân nữa. năm khôi lỗi tự nhân còn lại tuy vẫn cường đại, nhưng đã không còn uy phong như trước, chúng bị tần lục và liễu thanh yên áp chế, xếp sao đến mức chỉ có thể bị động phòng thủ. thanh hư chân nhân thấy thế, trong lòng kinh hãi. Hắn không ngờ khôi lỗi cự nhân của mình lại không chịu nổi một kích như thế, bị Tần Lục và Liễu Thanh Yên đánh bại nhanh như vậy. Không được. Ta phải đích thân động thủ mới được, Thanh Hư Chân Nhân cắn răng, ánh mắt quyết tuyệt, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tất cả khôi lỗi cự nhân đều sẽ bị đánh bại, thế là, trong lòng hắn khẽ động, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Tần Lục vẫn luôn chú ý đến Thanh Hư Chân Nhân, cũng phát hiện sự không thích hợp của Thanh Hư Chân Nhân. Lúc này truyền âm nhắc nhở liễu thanh yên, khói xanh, lão già này hẳn là muốn đích thân ra trận, chúng ta phải cẩn thận. Biết hắn ra trận mới tốt, nếu hắn làm con rùa đen rút đầu, ta thật sự không xả được cơn giận này. Liễu thanh yên ánh mắt không kiên nhẫn nói. Đừng ham chiến. Tần lục ánh mắt như chim ưng, hắn sử dụng trận pháp này, hẳn là muốn khống chế chúng ta ở chỗ này, chờ đợi viện quân mà thôi, chúng ta đánh bại những khôi lỗi này xong, liền lập tức phá trận chạy ra ngoài. Ơn, cũng được. Liễu Thanh Yên nghĩ lại một phen, gật đầu đáp ứng. Chiến thuật của Thanh Hư Chân Nhân, hai người đều đã thấy rõ ràng. Đơn giản là sử dụng chiến thuật kéo dài mà thôi. Mà ngay khi Tần Lục và Liễu Thanh Yên đang âm thầm thương lượng, đúng lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra. Năm khôi lỗi cự nhân còn lại đột nhiên đồng thời bộc phát ra khí tức cường đại, thân thể của bọn chúng cấp tốc bành trướng, phản phất như muốn bạo tạc. Tần lục và Liễu Thanh Yên thấy thế kinh hãi, bọn hắn biết đây là dấu hiệu khôi lỗi cự nhân muốn tự bạo. Mau lui lại, tần lục hét lớn một tiếng, kéo cổ tay Liễu Thanh Yên, thân hình cấp tốc lui lại. Đồng thời, hắn vận chuyển linh khí trong cơ thể, hình thành một vòng phòng hộ xung quanh hai người. ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, năm khôi lỗi cự nhân đồng thời tự bạo. Lực bạo tạc cường đại trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, phá hủy hầu như không còn mọi thứ xung quanh. Hưu. Hưu, chịu sự trùng kích này, hai bóng người tầng lục và liễu thanh yên trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Quanh, thân thể hai người đánh vào mặt đất, trực tiếp tạo ra một cái khe to lớn dài hơn trăm dặm, chấn động đến mức sơn hà phá toái. Qua, hai người đang hãm sâu dưới lòng đất đồng thời phun ra một nguồn máu tươi lớn. Tuy có vòng phòng hộ phòng ngự, nhưng bọn hắn vẫn bị đợt trùng kích này chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, bị thương không nhẹ. Thanh hư chân nhân thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên không phía đầu hai người, nhìn xuống phía dưới, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Chỉ thấy hắn hai tay lại lần nữa kết ấn, khống ma trận vốn không trung lại di động, bao phủ xuống phía Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Thanh hư chân nhân lơ lửng giữa không trung, ngữ khí lạnh như băng nói, hai vị, có thể thúc thủ chịu trói được chưa? Nghe vậy, Tần Lục vỗ mặt đất, thân hình trôi nổi bay lên, mu bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng, hung ác nói: Lão già, ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại chúng ta sao, nhìn thấy tầng lục khôi phục nhanh như vậy, đáy mắt thanh hư chân nhân nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ngay cả khôi lỗi tự bảo cũng không thể trọng thương người này, nhưng thanh hư. Chân nhân phản ứng cực nhanh, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết, pháp lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. Hắn bỗng nhiên vung tay áo, một làn sóng pháp lực to lớn quét sạch về phía tầng lục. Làn sóng pháp lực này giống như sóng biển sôi trào mãnh liệt, phản phất như muốn thôn vệ tất cả mọi thứ. Tần lục thấy thế, cấp tốc thôi động linh lực đang điền, hình thành một vòng phòng hộ ngăn cản sự xâm nhập của làn sóng pháp lực, nhưng, thanh hư chân nhân dù sao cũng là cao thủ nguyên anh hậu kỳ, làn sóng pháp lực của hắn vô cùng cường đại, vòng phòng hộ kiên trì không được bao lâu liền bị công phá. Tần lục chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ ập tới, đẩy hắn hung hăng về phía sau, lộn vài vòng trên không trung mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Thanh hư chân nhân không cho hai người cơ hội thở dốc, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại trước mặt tầng lục, một chưởng vỗ về phía đỉnh đầu tầng lục. Một chưởng này ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ của thanh hư chân nhân, phản phất như muốn đập nát đỉnh đầu tầng lục. Tầng lục hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ động, một kiếm hướng về phía bàn tay của thanh hư chân nhân chém tới. Nhưng, Bàn tay của Thanh Hư Chân Nhân phản phất như không thể phá vỡ, trường kiếm của Tần Lục trảm vào phía trên lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Bang, lúc này, Liễu Thanh Yên ở một bên đột nhiên thôi động linh khí, phóng xuất ra một đạo kiếm khí cường đại công kích về phía Thanh Hư Chân Nhân. Hô, Thanh Hư Chân Nhân không hề để ý đến đạo kiếm khí này, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, liền đem tất cả công kích hóa giải thành vô hình. Liễu Thanh Yên thấy thế, trong lòng kinh hãi, nàng biết Thực lực của thanh hư chân nhân vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Cũng không phải là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường, tuy nhiên, hai người cũng không từ bỏ, bọn hắn nhìn nhau, quyết định áp dụng chi thuật hợp kích để đối phó thanh hư chân nhân. Hai người thân hình lóe lên, lần lượt xuất hiện ở hai bên trái phải thanh hư chân nhân. tần lục trường kiếm vung ra, một đạo kiếm khí bén nhọn phá nát hư không, hướng về phía thanh hư chân nhân chém tới, mà liễu thanh yên thì thôi động một linh khí kỳ quái phóng xuất ra một cột sáng pháp thuật to lớn, đánh về phía Thanh hư chân nhân. Thanh hư chân nhân cười lạnh một tiếng, hai tay hắn bấm quyết, hoàng quang lập lòe xung quanh, một tấm chắn pháp lực to lớn xuất hiện trước mặt hắn, đem toàn bộ kiếm khí của Tần Lục và cột sáng pháp thuật của Liễu Thanh Yên ngăn trở. Tiếng phanh phanh không ngừng vang lên. Thanh hư chân nhân có thủ đoạn phòng ngự cường đại như vậy, Tần Lục và Liễu Thanh Yên đều biết, nhưng bọn hắn cũng không từ bỏ. Dù sao lực phòng ngự cũng sẽ theo thời gian mà dần dần giảm xuống Chỉ cần không ngừng xuất thủ Liền có khả năng đánh bại thanh hư chân nhân Thế là một trận chiến đấu kịch liệt lại lần nữa được triển khai Tần lục và liễu thanh yên không ngừng phát động công kích xung quanh Muốn đánh vỡ phòng ngự của thanh hư chân nhân Mà thanh hư chân nhân thì tỉnh táo ứng đối Không ngừng hóa giải công kích của hai người song phương ngươi tới ta đi Đánh đến mức khó phân thắng bại Trận chiến đấu của tu sĩ Nguyên Anh cực kỳ kịch liệt, nơi giao tranh, núi non đổ nát, sông ngòi chảy ngược, đất đai nứt toác, phản phất như vừa trải qua một trận động đất mười mấy cấp. Bất kỳ động vật hay yêu thú cấp thấp nào đến gần phạm vi này đều bị sóng xung kích đánh chết tại chỗ, có một số thậm chí bị oanh thành bột mịn, không còn tung tích trên thế gian. Tần Lục và Liễu Thanh Yên đều là cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, tại khu vực Ly Châu đều được coi là thiên tài nhất đẳng thủ đoạn chiến đấu càng phong phú đa dạng. Mặc dù bọn hắn chỉ vừa mới tấn thăng Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng khi dốc toàn lực chiến đấu, hoàn toàn không thua kém bất kỳ cường giả Trung Kỳ nào đã tấn thăng từ lâu. Đồng thời, sau khoảng thời gian này tiếp xúc, hai người đã hết sức quen thuộc, độ ăn ý giữa hai người vô cùng cao, trải qua một phen kịch đấu, đúng là càng ngày càng phối hợp khăn khiếp. Thế cục dần dần bắt đầu thay đổi. Choang, Tần lục chém ra một kiếm vào bàn tay to lớn của thanh hư chân nhân, sau đó múa trường kiếm, hơn ngàn đạo kiếm khí nhỏ bé phun ra, nhắm thẳng vào thân thể thanh hư chân nhân. Hoàn toàn có cơ hội, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Thời gian giao tranh càng kéo dài, hắn càng có lòng tin. Trong hơn 10 hiệp gần đây, khả năng hắn bị thương đang dần giảm xuống. Nói cách khác, thanh hư chân nhân bây giờ càng ngày càng khó có thể gây thương tích cho hắn. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bởi vì Tần Lục đã quen thuộc với thân thể của mình, năng lực chiến đấu tăng lên vượt bậc, quy lực kiếm thuật tăng lên mấy phần. Thứ hai, Tần Lục và Liễu Thanh Yên phối hợp ăn ý, hai người hợp tác, hai thanh trường kiếm hình thành thế công kích càng thêm mạnh mẽ, nhìn qua, tựa hồ thật sự có dáng vẻ của kiếm ảnh song hiệp. Thứ ba, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là Tần Lục đã nắm được phương thức chiến đấu của Thanh hư chân nhân. Trải qua thời gian dài chiến đấu, Tần lục phát hiện, thanh hư chân nhân lại là loại tu sĩ có lực công kích không mạnh, nhưng lực phòng ngự lại thuộc hàng đỉnh cao. Thanh hư chân nhân, bất kể là trận pháp, phù lục, pháp khí, hay là cách vận dụng linh khí, kỹ năng cường hãn cũng chỉ là phòng ngự, còn những kỹ năng công kích căn bản không có hiệu quả quá lớn. Thậm chí có thể nói, biểu hiện cực kém. Bây giờ... Vết thương nghiêm trọng nhất mà tần lục và liễu thanh yên phải nhận là do năm cổ khôi lỗi cự nhân màu vàng tự bạo gây ra, còn vết thương do thanh hư chân nhân gây ra, không tính là quá nghiêm trọng. Bành bành bành, hơn ngàn đạo kiếm khí cỡ nhỏ đánh vào thiết thuẫn mà thanh hư chân nhân kích hoạt, phát ra liên tiếp những tiếng trầm đục, cũng làm rung chuyển liên hồi. Bên trên, nhìn đúng thời cơ, tần lục hét lớn một tiếng, kim quang quanh thân lấp lóe, lợi dụng động thuật để di chuyển nhanh trong cự ly ngắn. Mà liễu thanh yên ở phía bên kia cũng làm như vậy, nàng nghe rõ ý tứ của tần lục, cơ hồ là đồng thời hành động, hai người từ hai phương hướng khác nhau, nhào thẳng về phía địch nhân. Chỉ thấy hai thanh trường kiếm có kiểu dáng khác nhau, hội tụ thành một đạo công kích cực kỳ mạnh mẽ, đánh thẳng vào pháp khí thiết thuẫn đã không còn nguyên vẹn kia. Bành, thanh hư chân nhân bị một kích liên thủ của tần lục và liễu thanh yên chấn động đến mức phun ra máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hành hư chân nhân chấn động vô cùng, hắn không ngờ hai người này lại có thể ép hắn đến tình trạng này. Phải biết, thủ đoạn phòng ngự của hắn ở Trung Châu cũng là số một số hai, là nhân vật mà vô số tu sĩ cạnh tranh bắt trước, đáng giận. Trong mắt hắn hiện lên một tia tà nhẫn, quyết định không nương tay nữa, dù phải trả giá đắt cũng phải bắt giữ hai người. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì có hai bóng người đột nhiên từ nơi xa bay tới, trong nháy mắt đáp xuống bên cạnh hắn. Hai người này mặc áo bào đen, che mặt, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh. Đúng là hai tên trợ thủ đắc lực của hắn trưởng lão trong tề vân phái, các ngươi đã tới. Thanh hư chân nhân lộ vẻ kinh hỉ. Hai vị trưởng lão khi tới, dường như đã ẩn dấu khí tức, hoặc là do hắn cùng hai người trước mặt giao tranh quá mức kịch liệt, mà không hề phát giác ra. Trưởng môn sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Một tên trưởng lão lạnh giọng nói. Thanh hư chân nhân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, hắn biết, có hai vị trưởng lão trợ giúp, muốn bắt Tần Lục và Liễu Thanh Yên, vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Mà Tần Lục và Liễu Thanh Yên nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đều rung lên, trong lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Bọn hắn cũng không hề chú ý hai người này lại tới nhanh như vậy. Tần Lục, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Thanh Yên truyền âm hỏi. Nghe vậy tần lục sắc mặt hung ác, cắn răng, truyền âm hỏi, nếu hắn đã muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, vậy không còn gì để nói, lát nữa giao chiến, ngươi giúp ta hơi ngăn chặn lão đầu kia, ta sẽ trực tiếp ra tay thuấn sát hai tên trưởng lão kia, hả, nghe được lời nói khó tin này, ngay cả liễu thanh yên, người có lòng tin mười phần vào tần lục, cũng không khỏi sửng sốt tại chỗ, nghiêng đầu, ngươi, có chắc chắn hay không, tần lục gật đầu, ta còn có một chiêu pháp thuật, vẫn chưa sử dụng, nghe. Nói như thế, trong đầu Liễu Thanh Yên đột nhiên nhớ tới một hình ảnh năm đó, ngươi, ngươi nói là Ừ, chính là cái đó. Tần lục không giải thích nhiều, gật đầu đáp lại. Cuối cùng, Liễu Thanh Yên nghiêm túc khẽ gật đầu, dường như đã hạ quyết tâm, được, ta tin ngươi. Vậy ta cũng dùng ra một chiêu kia đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương chỉ hơi dừng lại một chút, sau vài lần đối mặt chiến đấu lần nữa bộc phát. Mà lần này, Liễu Thanh Yên đã quyết tâm trong lòng sử dụng ra một chiêu bí thuật linh phong phân thân thuật. Đây là một loại bí thuật cực kỳ tiêu hao tinh lực sau khi sử dụng sẽ lâm vào trạng thái trọng thương, đồng thời hồi phục cực chậm, tổn hao cực lớn. Cái giá phải trả lớn như vậy, cho nên uy lực cũng không yếu. Bí thuật này có thể phân hóa ra nhiều phân thân mê hoặc đối thủ, đồng thời nâng cao tốc độ chiến đấu, khiến cho sức chiến đấu tăng vọt chỉ thấy liễu thanh yên cắn nát đầu ngón tay lấy ra một dọc tinh huyết điểm vào trên trường kiếm sau đó thân hình lóe lên hóa thành mấy đạo tàn ảnh vút thân hình của nàng trở nên phiêu du bất định như cành liễu trong gió khó mà nắm bắt pháp kiếm trong tay tỏa ra hào quang chói sáng tấn công về phía thanh hư chân nhân thanh hư chân nhân thấy thế vừa sợ vừa giận hắn không ngờ liễu thanh yên lại có tốc độ cường đại như thế hắn vội vàng vận chuyển pháp lực trong cơ thể để tự vệ to gan lại dám một mình xông lên, Thanh hư chân nhân mặt lộ vẻ phẫn nộ, thân hình khẽ động, lao về phía trước, một mình đối đầu Liễu Thanh Yên. Hai tên trưởng lão còn lại cũng muốn xông lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Lục đột nhiên tế ra một lá Bùa chú Thiên Lôi phù, đây là một lá bùa tứ giai, do Tần Lục cất giữ nhiều năm ở Ly Châu, một lá bùa hệ lôi, lá bùa này ẩn chứa lực Thiên Lôi cường đại, cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng không thể xem thường uy lực trong đó. Tuy nhiên, Loại phù lục có uy lực lớn như thế này, phương thức kích hoạt cũng có cái giá không nhỏ. Đó chính là cần tiêu hao máu ở giữa chân mày của tu sĩ, để kích hoạt. Chỉ thấy tầng lục lẩm bẩm, một giọt máu từ trán bay ra, nhỏ xuống trên lá bùa màu vàng, lá bùa bỗng nhiên phát sáng, tầng lục đột nhiên ném lá bùa về phía hai vị trưởng lão. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, thiên lôi phù nổ tung trên không trung, một đạo lôi đình thô to bổ về phía hai vị trưởng lão hai người vội vàng tế ra pháp khí ngăn cản. Hai bên kỹ năng chạm vào nhau, đột nhiên dâng lên đầy trời sương mù, chỉ bằng lá bùa này. Cũng muốn đánh bại chúng ta, trong sương mù, truyền đến thanh âm kinh thường của một trong hai tên trưởng lão, lá bùa này, uy lực cũng không tính là quá lớn. Bất quá, thứ ngân đóng thanh âm này không phải là lời đáp, mà là một đạo hàng khí lạnh lẽo đến cực điểm. Hô, cùng với hàng khí ập tới còn có một thân ảnh nhanh chóng đến cực hạn. Đây là cái gì? Hắn xông tới rồi, trong sương khói, truyền ra tiếng la hét của hai vị trưởng lão, thanh âm hơi có vẻ sốt ruột. Mà thanh hư chân nhân đang chiến đấu ở bên ngoài sương mù, nhìn thấy tần lục lao về phía trước, vội vàng hét lớn, a Các ngươi cẩn thận một chút, nhưng câu nói này cũng không thể khiến tần lục dừng lại, ngược lại sát khí càng thêm nồng đậm. Thừa dịp hàng khí đóng băng toàn trường, hắn đã đến gần trước thân hai vị trưởng lão. Ánh mắt hung ác, trảm nguyệt kiếm, đột nhiên vung ra, căn bản không cho cơ hội tránh né. Xoẹt! Xoẹt, kiếm ảnh xẹt qua. Hai viên đầu người bay thẳng lên trời. Một màn này khiến cho mọi người lập tức đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, truyền ra tiếng hô bi phẫn của thanh hư chân nhân, không? Vút! Vút! Ngay khi đầu người bay lên, hai đạo ánh sáng từ trong cơ thể hai vị trưởng lão xuất hiện, đồng thời với tốc độ nhanh hơn cực tốc bỏ chạy về phía ngược lại. Nhìn thấy tình cảnh này, tần lục cũng không truy kích, cũng không cảm thấy kỳ quái. Đây chính là nguyên thần đặc hữu của tu sĩ Nguyên Anh thoát đi. Chỉ cần không phải trọng thương đan điền và vị trí của Nguyên Anh, thì mỗi tu sĩ Nguyên Anh đều có thể có một cơ hội thoát đi. Nguyên thần sau khi rời xa, có thể từ từ tái tạo thân thể, lần nữa khôi phục tu vi như xưa. Đương nhiên, loại tình huống này sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống, đồng thời khả năng thăng tiến lần nữa sẽ xuống đến mức thấp nhất, có lẽ cả đời này đều không thể tiến thêm một bước. Tình huống này khác biệt rõ ràng so với mặt trận. Tần lục nhanh tay lẹ mắt, quét sạch vật tư trên hai bộ thi thể, sau đó lập tức tiến đến vị trí của liễu thanh yên để trợ giúp. Liễu thanh yên thi triển bí thuật tổn hao cực lớn, ngăn chặn thanh hư chân nhân, bây giờ nhìn đã bị thương không nhẹ, mà sự gia nhập của tần lục đã khiến cho cục diện này lập tức đảo ngược. Lúc này, Tần Lục không còn che giấu pháp thuật Tuyết Nguyệt Phong Hoa của mình, hắn không để ý đến sự tiêu hao pháp lực, liên tiếp sử dụng, đánh về phía Thanh hư chân nhân. Nhưng pháp thuật này, tạo thành ảnh hưởng cũng không có quá lớn. Điều này có liên quan rất lớn đến đẳng cấp của Tuyết Nguyệt Phong Hoa. Trong khoảng thời gian này, Tần Lục không hề nâng cấp kỹ năng này, cho nên uy lực cũng không hề tăng lên. Hôm đó, khi một chiêu này đối mặt với Tô Hạo Nguyên Anh trung kỳ, Hiệu quả cũng chỉ là bình thường Hiện tại đối mặt với thanh hư chân nhân Có thủ đoạn phòng ngự càng mạnh Càng không có hiệu quả quá lớn Bất quá Dưới sự chiến đấu toàn lực của tần lục Thanh hư chân nhân vẫn dần rơi xuống hạ phong Thậm chí hắn đều không thể phát động Một lần phản kích hữu hiệu nào Vẫn luôn bị động phòng ngự tần lục nhắm ngay thời cơ Đột nhiên gầm lên một tiếng Thật sự cho rằng không chết không ngất sao Một tiếng này Cùng với một kích cường lực trực tiếp đánh nát một kiện pháp khí hộ thuẫn, đồng thời đánh lui Thanh hư chân nhân. Mượn cơ hội này, Tần Lục một tay đỡ lấy Liễu Thanh Yên đã suy yếu vô lực ở bên cạnh, nàng bởi vì kích hoạt bí thuật, đồng thời liều chết chiến đấu, bây giờ đã lâm vào trạng thái kiệt sức. Nếu không có Tần Lục đỡ lấy, sợ là đã ngã xuống đất. Tần Lục sắc mặt ngoan lệ, nhìn chầm chầm Thanh hư chân nhân. Giờ phút này, Thanh hư chân nhân cũng không chịu nổi, toàn thân đầy thương tích. Pháp bào đã rách nát hơn phân nửa, ngay cả mái tóc hoa râm cũng bị cắt mất hơn nửa, nhìn cực kỳ chật vật. sắc mặt thanh hư chân nhân cực kỳ khó coi, hắn muốn báo thù cho hai vị trưởng lão, nhưng làm sao thủ đoạn công kích không được, căn bản không thể đánh ra công kích hữu dụng gì. hắn biết nếu cứ kéo dài, ngay cả hắn cũng có thể vẫn lạc ở đây. Trầm Tư một lát sau, hắn cắn răng, quát to, được, được, ta nhớ kỹ hai người các ngươi. Việc này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nói xong lời này, thanh hư chân nhân không còn lưu lại, quay người bỏ đi. Tự hồ muốn đi tìm hai vị trưởng lão đã bỏ chạy nguyên thần. Tần lục thấy thế, rút cục thở vào nhẹ nhõm, cửa này, có vẻ như đã an toàn vượt qua. Nhìn thấy thanh hư chân nhân đã đi xa, liễu thanh yên ở bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu, triệt để hôn mê. Thanh yên, tần lục vội vàng đỡ lấy, mắt thấy liễu thanh yên hơi thở mong manh, không khỏi lo lắng. Lúc này cũng không để ý đến những thứ khác, lập tức ôm lấy, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh sau khi phát sinh một trận chiến đấu kinh thiên động địa ở đây, lần lượt rời đi. Nơi này lại lần nữa khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Không có thanh hư chân nhân đuổi theo, tần lục rốt cục không cần phải di chuyển với tốc độ cao nhất, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện tìm vị trí hạ xuống chữa thương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thay đổi phương hướng, phi hành hơn nửa ngày, cho đến khi tìm được một nơi vắng vẻ, lúc này mới mang theo Liễu Thanh Yên đáp xuống đất. Nơi này là một u cốc bí ẩn, bốn phía bao quanh bởi những dãy núi xanh biếc, mây mù lượn lờ, như chốn tiên cảnh nhân gian. Một dòng suối nhỏ trong vắt chảy từ trong núi xuống, tiếng nước róc rách như khúc nhạc du dương khẽ hát bên tai. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, hắt xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng loang lổ trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa cỏ, làm lòng người thư thái. Nhìn thấy cảnh sắc này, tầng lục trong lòng dâng lên một cổ yên tĩnh hiếm có, hắn tìm một chỗ bằng phẳng gần nguồn nước, đặt liễu thanh yên đang hôn mê xuống, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bày xong tư thế, bắt đầu vận công chữa thương cho nàng. Theo sự lưu chuyển của linh lực, thương thế trên người liễu thanh yên dần dần có chuyển biến tốt đẹp, chỉ chốc lát, nàng chậm rãi mở mắt, khẽ hé đôi môi đỏ, đây là đâu? Chỉ là một nơi nghỉ ngơi mà thôi, Tần Lục đơn giản trả lời một câu, sau đó nói thêm, nàng bị thương rất nặng, chúng ta sẽ ở lại đây tĩnh dưỡng một thời gian, đợi thương thế của nàng hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp rồi sẽ rời đi. Từ, Liễu Thanh Yên khẽ gật đầu. Chính nàng hết sức rõ ràng tình huống của mình, cho nên cũng không miễn cưỡng tùy ý đáp ứng. Thấy Liễu Thanh Yên đã tỉnh táo hơn, Tần Lục đứng dậy, bắt đầu lấy ra các loại trận khí. Bắt đầu bố trí một pháp trận ẩn nấp xung quanh khu vực này. Khi bọn hắn bỏ chạy, đã bị thanh hư chân nhân uy hiếp, khó mà đảm bảo hắn sẽ không trắng trận tìm kiếm, đến lúc đó nếu bị tìm tới vị trí này thì sẽ thảm. Cho nên mọi thứ đều phải cẩn thận là hơn. Rất nhanh, tần lục đã đặt tất cả trận khí vào đúng vị trí, ý niệm vừa động, một tầng kết giới mơ hồ bao phủ toàn bộ xung quanh, che lấp pháp trận đã được kích hoạt.